Xin thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ản và các nền tảng Quảng Ản ngày hôm nay. Ản sẽ gửi tới quý vị và các bạn truyện uh, Mắt Âm của tác giả nhà văn Bố Láo uh, phần thứ 14. Ở phần thứ 13 thì có rất nhiều những cái cái cái cái, cái ý kiến uh, rất nhiều luồng ý kiến và chúng ta đã thấy rằng là thơ đã chết. Bất kỳ một cái câu chuyện nào thì chúng nó nó sẽ không bao giờ như chúng ta muốn đâu bởi vì nói thật lòng là nếu như mà chúng ta muốn như là chúng ta muốn thì liệu rằng là cái câu chuyện đó nó có còn có ý nghĩa hay không đúng không ạ? Thế nên là rồi tác giả khác có ý đồ của tác giả và chúng ta sẽ cùng xem xem là sau cái chết của thư thì mọi thứ sẽ ra sao. À, cái phần này là Khi mà Việt đã trở về với cuộc sống sinh viên bình thường Và chịu cái sự giàn vặt của quá khứ Việt tìm đến nhiều cách để quên đi cái hình ảnh của thư Và đây là khoảng thời gian mà 2 năm sau biến cố Việt lúc này đã là sinh viên năm cuối rồi Và đang có cái chuyến đi vùng cao để làm báo cáo tốt nghiệp đấy Thì thì chúng mình nắm được cái cái lộ trình đó là như thế Thì để xem xem câu chuyện như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo. quan xe đang được ghi một phần bình luận kia. Chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả. Và khán thính giả hơn nữa. Hãy ủng hộ á Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để là comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của mắt âm phần thứ 14. Hoa đá vùng cao của tác giả nhà văn Bố Láo. Mưa lâm thâm nhưng có lẽ là sẽ kéo dài không lâu. Tôi nằm ở trên ghế rừng nằm nghe tiếng mưa tí tách rơi xuống ở trên mặt kính của xe khách. Khẽ nghiêng người cuộn tròn lại ôm lấy cái chân. Một chuyến đi dài, gần 500 cây số từ Hà Nội xuất phát lên vùng cao. Thoáng đã 2 năm kể từ ngày xảy ra biến cố. Nay tôi đã là sinh viên năm cuối, cũng chẳng còn vẻ hồn nhiên như trước. Hoặc có lẽ cũng chẳng bao giờ trở lại được như ngày ấy nữa. Tiếng mưa rơi không làm tôi thức giấc. Nhưng trong cơn ác mộng, lúc nửa đêm về sáng, tôi bật dậy. Thư! Thư ơi! Thư! Không biết đã bao nhiêu lần tôi gặp Thư ở trong mơ. Thế nhưng lần nào cũng là một vết dao cớ. Vết dao như là phá tan từng mảnh ký ức mập mờ. Một vết thương chẳng bao giờ lành được 2 năm vượt qua nỗi đau Tôi đã cố gắng tìm lại chính mình Có lẽ tôi cũng đang tự ra mình trong bốn bức tưởng vô hình nào đó Và chẳng thể nào thoát ra được Có những đêm tôi giật mình thức dậy Như cảm nhận được Thư đang ở đâu đó ngay cạnh tôi Chỉ là tôi chưa một lần nhìn thấy Mắt âm của tôi cũng không thể tìm thấy được cô ở đâu cả Thư chỉ về trong những nỗi đau khắc khoải Thế thôi Và tựa như là cố muốn nhắc cho tôi nhớ về cô ấy. Cho tôi khỏi quên đi cô ấy, Và để cho cô ấy khỏi phải tủi thân. Có lẽ là như vậy. Và cũng là để nhắc cho tôi phải nhớ một điều rằng. Tôi đã không thể cứu được người con gái mà tôi yêu nhất. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Trời còn tối nhưng tài xế đã cất tiếng. Hành khách chú ý này. Khoảng 30 phút nữa. Xe sẽ vào đến thành phố. Mọi người chuẩn bị tư trang, kiểm tra lại đồ đạc Có đồ ở trong cốp thì nhớ bảo phụ xe lấy giúp cho nhé. Chúc quý khách có một chuyến đi vùng cao vui vẻ. Tôi nghe xong loay hoay mở túi thể thao. Con chó âm nhảy ra. Tôi xoa xoa bộ lông vàng của nó. Con chó được thả ra thì nó thích lắm. cả ngày bị nhốt ở trong tối. Tôi biết là nó cũng như tôi thêm khó chịu. Như ở trong một cái nhà tù vậy. Nhưng biết làm sao được. Phải chịu thôi 30 phút sau xe dừng lại Ở cửa hàng thuê xe máy Ngay đầu thành phố Bây giờ đã là 4 giờ sáng Trời đã tạnh hẳn mưa Chỉ còn hơi lạnh thay nhưng có cái gì đó tươi mới và sảng khoái ùa vào trong buồng phổi Tôi xuống xe khoác túi thể thao lên vai Rồi một người một chó Đi đến cửa hàng thuê xe máy Đường vào thành phố đã được trắng Một lượt mưa cho khỏi bụi Nhìn đất trời núi non tôi cũng an ủi hơn Bởi đã thoát khỏi cái sự chật trội của cuộc đời sinh viên Thoát khỏi sự ngột ngạt của cả không gian, nơi phố thị và cả tâm hồn nữa Vào tới nơi thì đã có một em nhân viên Bước ra cười tươi lắm Hàm răng trắng đều, tóc búi cao gọn Mặc chiếc áo gió màu nâu, mận hậu Cô dẫn tôi vào làm thủ tục thuê xe máy Đoạn nói Xe máy thuê 3 ngày là 500. Còn một tuần thì là một triệu anh nhé Tôi gặt đầu đưa cho cô ấy Các căn cước và đọc số Sau khi xong xôi tôi tiến lại gian nhà ngủ tạm Bên trong là những phòng nhỏ Trông như là hộp diêm Được chia ra các tầng các ngăn Dùng chỉ là để ngủ tạm chờ khi trời sáng Khách du lịch đến đây rất đông Đa phần là đi theo từng tốp 4-5 người Hoặc có khi là cả đoàn khách nước ngoài nghỉ lại Họ thấy con chó của tôi chạy lăng xăng Thì họ cũng xúm xít lại Xoa đầu nó Tôi không giỏi ngoại ngữ, chỉ khẽ cười nói à, à, Xin chào Người ta cũng thân thiện đáp lại lời tôi Tôi như vậy ngủ thêm một giấc Đến đầu khoảng gần 6 giờ sáng Trời thu không quá lạnh, không khí dịu dịu Không còn sự oi ả Cũng không còn cái dữ dội của những cơn mưa lụ cuối hè Thời điểm này người ta bảo rằng là đi vùng cao là đẹp nhất Thời tiết nó đã dịu lại nó không còn khát nhiệt, cũng không sợ mưa lũ sạt lở. Ở lạc đác trên những sườn núi, những bông hoa rừng đã bắt đầu nở. Dường như là những đốm lửa co lập loè giữa cái màu xanh bạt ngàn như là muốn nhốt lấy con người ta vậy. <cười> Sau khi lấy xe máy xong, tôi cho con chó ngồi ngay đằng trước. Nó chui vào bên trong áo khoác của tôi chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài. Cô cậu thè lưỡi mà thở thi thoảng lại kêu lên ư ử. Lần này tôi lên đây viết bài rồi làm phóng sự ảnh để chuẩn bị tốt nghiệp. Thằng đoàn béo nó không đi chung. Nó lặn lội vào tận miền Trung, hình như đâu đó ở đất Thanh Hóa. Thấy bảo nó quen được cái con bé nào tên là Quyên, giáo viên mầm non ở trong đó. Nó đi đến chỗ đền sòng để viết bài cho đỡ đụng hàng nhau. Hai thằng chuyến này không đi chung với nhau được. Tôi thì thú thực là tôi chỉ lo không khéo. Nó vào trong đó gặp con bé kia. Rồi nó lại làm con nhà người ta ảnh bụng ra. Con bà chết. Đợt này ông em giảm đâu đó được mấy chục cân thịt trong dạo này cứ như kiểu là trai Hàn Quốc. Gái ở các trường cứ gọi là đổ đứa đừ, đừ với thân hình 1m8. Body 4 mối của nó. Thế nhưng tôi vẫn quen miệng gọi nó là đoàn béo, dù nó chẳng còn béo như xưa. Thế nhưng từ nhỏ lớn vậy rồi. Đoàn béo cũng chẳng lấy ly gì làm ngại với biệt danh đó. Đối với mọi người thì chả biết, nhưng đối với tôi, nó vẫn luôn là thằng đoàn béo của thời còn thỏ lò mũi xanh. Đi khoảng tầm 15 km, đã hết thành phố. Tôi bắt đầu lên những đoàn cao hơn, đoàn núi rừng thăm thẳm Tôi rẽ vào một cung đường rất đẹp được trải nhựa mới tinh. Càng lên cao tôi lại càng nhìn thấy ở hai bên hiện ra là núi, là mây. Cái xanh xanh của núi lẫn đến cái xanh xanh của trời giữa một khoảng bao la rộng lớn hùng vĩ vô cùng. Ở đây trời, mây, nắng gió tất cả quện vào với nhau. Tất cả khéo léo vẽ thành một bức tranh đẹp mà xa xôi rượu vậy lắm. gió thổi từng hồi man mát không khí dịu dịu cơ hồ tôi có thể người thấy cảm mùi hương rừng ngay cả tiếng chim hót lẫn ở bên trong đó nó giống như là một bản nhạc du dương những cây cổ thụ nằm cô đơn ở bên đường tỏa bóng mát xuống nền đường nhựa mới nắng thù đã lên từng hạt rơi xuống mặt con dốc cao chạy xuống cả lưng núi một cái sắc vàng nhẹ nhẹ Nó giống như là người ta đổ một lớp mật ong dịu dàng Cũng vừa vặn với cái lạnh điều hiu của buổi sớm mai Tôi cứ muốn đắm chỉ mãi trong cái không gian này chẳng rời Xe cứ lên dốc Rồi xuống dốc Cứ quanh co trong những khúc cua tay áo Càng lên cao thung lũng ở bên dưới lại càng nhỏ lại Lẫn vào đâu đó có một đám mây đi lạc Tựa như là có một tiên nữ xuống trần Đang e thẻn lẩn khuất trong lưng trừng núi đó Có mấy khách Tây Phóng xe vun vút lên đèo Tiếng động cơ gầm rú vù vù lướt qua mặt Tôi chưa quen đường Lại không có khỏe lắm Cho nên chỉ lặng lẽ bò từ từ lên dốc Xuống dốc thế thôi Cái cảm giác ấy nó khó tả lắm Ở hai bên đường Có mấy bà đi chợ sớm Trên vai vác nặng những sọt Ở bên trong có gì thì tôi chẳng rõ lắm Chỉ biết rằng là nó có vẻ nặng Đi mãi cho đến khi lên cao rừng xe bên vệ đường Ngắm nhìn về hai bên nối Lúc tôi chụp ảnh Cho con chó âm làm kỷ niệm Thì chúng tôi có thể nhìn ngắm được tất cả Từ đây nhìn xuống dưới thung lũng Nó giống như là một mô hình đồ chơi Lego tí hon vậy Chúng tôi lên đường tiếp Còn rẽ qua mấy bản du lịch Để xem những khu bảo tồn Những kiến trúc nhà cổ Và xem cả những dinh thự của các quan, các dòng họ lớn đã được bảo tồn qua đến cả mấy trăm năm. Ở bên ngoài cửa những con chó đá còn nguyên mẫu thời gian. Hình như là con chó âm của tôi nó thích mấy con chó đá hay sao ấy. Nó cứ quấn quyết mãi. Có khi nó còn lè lè lưỡi liếm vào cái tượng con chó. Ở bên dưới nơi đấy họ đặt một cái bát hương như là bát hương thờ, Tôi cho xe vào trong chỗ gửi, lấy mấy ảnh ở trong túi ra rồi bước lên những bậc tam cấp. Tôi bắt đầu chọn góc chụp kiến trúc. Có lẽ bị ảnh hưởng của người Pháp. Ở đây hình như có một thứ gì đó giao thoa, xáo trộn giữa cổ, kính và hiện đại. Ở bên trong là quần thể kiến trúc thống nhất, hình vuông. Ở giữa sân có một diễn trời, không khép kín, cũng chẳng có mái che Bên trên lợp ngói âm dương. Ở trên hai tầng lầu, Cùng với những bức chạm khắc có hình hoa quả của cây anh túc xuất hiện rất nhiều. Thấy đất của dinh thự nằm ở vị trí đẹp lắm. Được bao bọc bởi những cánh cung của núi, cao nhô lên như cái mai rùa. Nếu như xây nhà ở đây thì hẳn là rất phát tài phát lộc về đường công danh. Hai bên gách vách gỗ sờn nhưng còn nguyên vẹn giá trị. Ngay đầu đây là dinh thự của một người giàu có. Cách đây đã cả hơn trăm năm. Nhưng nó vẫn vững cháy và hoàn toàn được xây bằng sức người chứ chẳng có máy móc Tôi lại càng thầm cảm phục trí tuệ của người xưa Bước vào những gian nối liền nhau một cách hài hòa Những vật dụng từ xưa vẫn còn được giữ Còn đang mải mê xem thì tôi nghe tiếng lầm bầm của ai đó bên cạnh Đó tốt đấy Nhưng mà xem chừng họ nhà này khi xưa hiếm muộn Không phát về đường con cháu thì phải Tôi nghe vậy cũng tò mò bấm độn. Xem xét một hồi thì quả nhiên. Nhà này phát về đường tài lộc. Thế nhưng chủ nhà sau khi chết. Mộ phần bị di rời lung tung. Con cháu cũng chẳng được nhiều. Vợ con phải chứng vô sinh hiếm muộn. Bảo sao cho đến ngày nay. Hậu duệ của chủ nhân tòa dinh thự này. Chỉ còn lác đác vài người. Đã định cư đâu đó ở nước ngoài. Một số ở lại trông coi bảo tồn ở đây. Người đeo kính kia. Tôi nhìn thấy hơn tôi chỉ độ vài tuổi Và có vẻ đang rất chăm chú Quan sát Gã thấy tôi nhìn gã Thì gã đẩy cái kính cận dày cộp lên à, Người anh em cũng lên đây du lịch à? Dạ vâng Em lên viết bài làm báo ảnh Tiện tham quan cảnh sát vùng cao à, Vậy cậu là nhà báo à? Vậy là có duyên đấy Tớ là nhà văn <cười> Thế gian vẫn có câu nhà văn nói láo Nhà báo nói phép Hôm nay nói láo gặp nói phép Thấy là có duyên quá rồi còn gì nhỉ Tôi khẽ cười sau câu nói của tay nhà văn trẻ Gã có nước ra ngâm ngâm Khuôn mặt hình như cũng trải qua sương gió Của miền sơn cước Cho nên nó gầy đen góc cảnh Trông có một vẻ gì khó nói Hàm răng trắng và nụ cười hiền Có vẻ ngây ngô Dễ làm cho người ta có thiện cảm Tôi đáp Năm nay anh bao tuổi Gã nhà văn cười cười Tớ à Hàm nhăm Các cụ nhà tớ vẫn bảo số tớ khổ Số so, rời đầy Cứ quanh quẩn giam bữa nửa tháng Ăn ở nhà Rồi lại viết Sau đó tớ lại sách xe phi từ dưới quê Cách mấy trăm cây số lên đê vi vu cho đầu óc thoải mái Tớ tên là Nam Anh em viết lách like hay gọi tớ Bằng cái tên vui vui là Bố láo Tại vì tớ láo quá Tầm bậy tầm bạ Thế còn cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nghe thế tay này có cái tên giống bố tôi Mà lại có cái biệt danh teo teo Tôi bật cười Vâng em em là Việt <cười> Em 22 thôi Sinh viên năm cuối trường báo chí Mà nãy anh bảo chuyện nhà này hiếm muộn Em thấy nó cũng đúng Sao anh biết Gã nhà văn đẩy cặp kính cận dày lên Nhà tớ ngày xưa có một cụ Biết xem bói mà Biết xem khí số các thứ này nọ Tớ học mót một tí Gọi là để đi lòe gái <cười> Này tự nhiên lấy ra xem cho nó vui Thì đúng là thế thật Này Nhà này để nguyên Thì mộ phát lắm đấy Con cháu sung sướng về sau Thế mà nghe cái thằng bỏ mẹ nào nó xui Lại đi rời mộ ra chỗ khác Thành ra con cháu mới sinh ra như thế Không tuyệt tự làm may rồi Mấy cái trò độc điện như thế này Chỉ có mấy thằng cu tàu khựa sang đây chứ còn ai vào đây nữa thấy gã nói Cũng là con nhà thầy Chả biết thực hư ra sao Thế nhưng tôi tin bởi trông nét mặt của gã hiền lành thật thà. Tôi nhìn qua một lượt sau đó tôi thấy gã nhà văn ngồi xuống lấy cuốn sổ ghi chép cắm cối. Sau đó tiếp tục gã vẽ một bức ký họa khá đẹp Tôi mới hỏi sắp tới anh Định đi đâu. Gã nhà văn ngẩn lên, tớ về hướng caog nguyên đá cách còn độ hơn 70 cây số nữa. Nó thật tớ đang tình nguyện dạy học ở trên đấy. Nhà văn, Chỉ là vì đam mê Với kiếm thêm một ít nhuận bút Thu nhập thôi lấy đâu ra tiền Thấy gã có vẻ thú vị Mà tôi thì lại đang không có bạn đồng hành Cho nên cũng muốn đi chung Để cho gã làm hướng đạo Mà mà anh quê ở đâu à, Quê Bắc Giang Tôi vừa nghe vậy thì sừng sốt Ờ thế à Em cũng là người Bắc Giang đấy Hai anh em sau khi nhận đồng hương Thì tay bắt mặt mừng Tiện thể tôi mở lời xin đi cùng luôn Anh Nam đồng ý ngay. Anh vui vẻ. Được. Tớ cũng đang chán. Không có ai đổ đèo cùng. Cũng sắp chiều rồi. Thế đang uống gì chưa? Dạ. Em chưa. Còn anh? Anh Nam hồ hởi Tớ vẫn còn nếp nương với thịt khô sấy. Kèm trứng lược với trái cây đây này. Ta xuất phát rồi chọn chỗ nào mát mát. Cảnh đẹp hữu tình rồi ngồi mà ăn. Lên đến đây á là phải ăn bờ ngủ bụi như tớ. Mới thú vị. chứ cứ chui rúc vào hàng quán... Khách sạn đạch vui Vậy là hai anh em Một thằng nhà báo Một thằng nhà văn Đi hết dinh thử Đứa thì ghi chép Đứa thì chụp chuệt Sau đó mới đi ra lấy xe đi tiếp Đi khoảng một lúc qua những cung đường xấu Ở hai bên vách núi trồng đặt một thước cây Thân trông giống như là cây ngô Thế nhưng Nó lại không phải Tựa như lo lai lai với cây cỏ voi Hoặc một loại cây gì đó Có thể trồng và sống được Ở trên những vùng khắc nghiệt Xe chạy tiếp, chúng tôi thấy những rừng cây sa mộc mọc ở hai bên đường thành hàng đẹp lắm Thơ mộng, dưới ánh nắng chiều vàng vọt của vùng cao nguyên Ai mà không biết thì không khéo còn tưởng Đây là rừng thông Một vẻ đẹp rất Việt Nam Và thậm chí cá nhân tôi đánh giá thì Nó không hề kém cạnh gì châu Âu Hay bất kỳ cảnh sắc ở bất kỳ châu lục nào khác Đi đến một đoạn đường có khoảng đất trống, sạch sẽ Kèm những phiến đá bằng phẳng ở bên dưới gốc xa mộc. Anh Nam ra hiệu cho tôi dừng xe lại. Đỗ ở một chỗ an toàn. Gỡ cái ba lô được buộc kỹ xuống. Lôi hối lục ở bên trong lấy ra một nắm lá rong. Anh gỡ cái bồ xe nóng hổi bốc khói của con Dream 2. Lấy ra một bọc giấy bạc bỏ ra thì từ bên ấy. Thịt bò nóng hổi bốc lên mùi thơm ngát. Tôi thốt lên. Ờ, hay thế. Anh làm món gì thế này? Anh Nam ngẩng lên cười thật tươi Thịt bò <cười> Xịn không? Xịn không? Thịt bò, nướng ông bồ đấy Tớ đi đường á Muốn ăn thịt nóng Cứ lấy cái gì thép Buộc miếng thịt được bọc trong giấy bạc Áp mẹ nó vào cái ông bồ này Đi đường này, kịp ăn trưa là vừa chín tới Nào, mời cậu Làm bữa cơm bụi đường với tớ Xong, anh lấy con dao rừng khá sắc Cắt miếng thịt thành từng miếng vừa ăn Đoạn mở gói xôi, lấy trứng luộc, thịt khô gác bếp Và có cả hoa quả Ăn ngay dưới hàng cây sa mộc Tôi lúc này đã đói ngấu rồi Tôi thả con chó ra cho nó chạy nhảy Anh thông cảm Em ăn gì thì cái con này nó nhất định phải ăn đấy đấy Anh không ngại chứ Anh Nam cười phất tay Dạo ôi, cứ tự dưng Tớ cũng nuôi chó Thì thoảng đưa nó đi chơi Người chó ăn chung với nhau suốt mà Có vấn đề gì đâu Tôi cũng lôi một ít đồ ăn trưa của mình để vào chỗ sạch sẽ cho con chó nó ăn. Tiện lấy nước ngọt đưa cho anh Nam cùng với xúc xích ăn liền. Hai anh em ăn uống một lúc, đúng là cái kiểu ăn này thì nó ngon hơn hẳn ăn quán ăn hàng. Vừa ăn vừa ngắm nhìn rừng núi, ngắm rừng cây sa mộc, sa mô. Nhìn xuống thung lũng ở hai bên vách rừng đứng như bức tường hùng vĩ. Hoặc có khi lại ngắm cặp núi đôi nằm ghé vào nhau giữa đất trời. Cảnh sát nơi đây nó tuyệt vời thật đấy Ăn xong bữa cơm bụi Chúng tôi lại lên xe Bởi đường còn dài và ngoằn nguèo Đi nhanh kẻo trời tối Không đến được cao nguyên Mà đi đường đèo trời tối Thì quả thực là nguy hiểm lắm Hai chiếc xe phóng đi vun vút Tôi đã quen đường thả dốc Cũng không còn thấy sợ nữa Bây giờ tôi thậm chí còn cảm thấy khoan khoái Gió thổi lồng lộng vào mặt Làm cho tôi như chút được biết bao nhiêu muộn phiền Xe chạy về đến cao nguyên, trải dài hai bên là khu vực, một bên là vách đá, ở dưới bên kia là vực sâu thăm thẳm. Cuối cùng chúng tôi đã vào được đến bên trong thị trấn. Ở đây người mông, người dao, họ quẩy những thanh cây thành bó dài gùi ở trên lưng. Có vẻ như là nó nặng lắm, họ đi phải dạp cả xuống. Họ cẩn thận cứ thế, đi xuống dốc rồi leo qua những lối mòn cao chót vót. Tôi ngẩn lên nhìn theo thì thấy ở đó có những căn nhà gỗ lầm trơ trọi giữa sườn non. Có vài đứa bé điệu em đi trên đường lùi thổi lùi thổi trong sắc trời chẳng vạn. Tôi với anh Nam đổ lại, rồi lấy mấy chai nước ngọt chia cho lũ trẻ. Còn cho chúng nó thêm mỗi đứa một cái cây, cây xúc xích gói mà ăn. Tôi lục từ túi trên xuống túi dưới, moi ra một nắm tiền lẻ, cũng chẳng cần biết là bao nhiêu. Thôi thì cứ chia cho mỗi đứa một ít. Lũ trẻ cười thật tươi, ánh mắt long lanh đưa tay vẫy chào Có đứa ngồi trên phiến đá, đang chơi trò đuổi bắt nhau Thấy xe chúng tôi đi qua cũng vẫy chào Tôi đi vào thị trấn thêm đổ vài chục cây Cuối cùng cũng đến bản Bên trong đây một màu tường cũ Những bức tường được xây bằng đá, họ xếp khéo léo lắm Mái ngói nằm yên dưới một gốc cây hồng đã rụng lác đác Chỉ còn lại những cảnh khẳng khiêu vươn ra không còn một tí lá nào. Ở dọc hai bên đường trồng mận, trồng hoa cúc vàng, hoa cải trong một màu xanh mướt. Trời đang vào thu, tam giác mạch bắt đầu nở đẹp. Người khách đến chỉ muốn ngắm cho thỏa thuê no mắt. Đường đi vào trong hơi nhiều đá sỏi, xe tôi lao lên con dốc, được trắng một lượt xi măng trắng, vào trong sân của một trường bán chố. Ở giữa sân có cột cờ tổ quốc, bên trên có để một tấm bảng gỗ Tự làm ghi là trường tiểu học vàng xong Nơi đây ngôi trường đã cũ Hoàn toàn bằng đá khối xây lên Nhìn sơ qua tôi nghĩ tuổi đời của nó có khi còn hơn cả hai anh em tôi cộng lại Ở trong sân đã có vài cô gái Chạy ra đỡ lấy ba lô cho anh Nam Họ nhìn tôi với cặp mắt pha chút ngạc nhiên Nhưng có vẻ cũng hồn nhiên lắm Anh Nam gỡ cái ba lô xuống Anh Hồ hỏi <cười> Các em nay anh có ông em cùng quê Dân báo chí lên đây viết bài Chắc là sắp tốt nghiệp ấy Anh cho cậu ấy ngủ tạm ở đây Các em đừng có bắt nạt em nó nhá Một cô gái nheo nheo mắt nhìn tôi Chắc là chỉ hơn tôi 1-2 tuổi Mới nói Ôi đồng hương của anh Nam đẹp trai thế Mà sao anh xấu thế anh Nam Anh Nam cười cười bưỡng cợt Ờ ngon dài đấy Liệu liệu nấu cơm ngon mà đại khách vào Tôi nghe mấy người nói đùa Thì cũng cười tùm tìm Theo cân sân chân cô gái trẻ Đi vào trong Ở bên trong ấy có ván lát gỗ Ở dưới sàn gạch sạch sẽ Trông lại mộc mạc bình yên Cô giáo nói Thế nhà báo tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi cười gượng à, Em em chưa Thực là là em chưa được làm nhà báo đâu Em mới chỉ là sinh viên thôi Em tên là Việt Năm nay em 22 Cô giáo cười Thế thì mình là Thương Hâm Tư Cũng xem xem nhau Thôi đừng có chị em Như thế người ta già ra Thương Ân cần mời tôi ngồi lại chơi Dù sao thì thuê khách sạn ở đây Vừa xa mà lại còn đắt Danh làm thắng cảnh Ở quanh đây cũng tiện Tôi liền gật đầu Buổi tối ngày hôm ấy chúng tôi ngồi quay quần bên bếp lửa Đêm miền sơn cước Khi mặt trời tắt nắng Khi màn sương buông xuống Ở đây nó lạnh lắm Cái lạnh nó cảm giác nó tê tái Cái lạnh nó buốt qua từng lớp áo Nó thấm sâu vào trong da trong thịt Thế cho nên người ta thường là Đốt một bếp lửa Rồi sau đó ngồi ở bên nó Ăn thịt khô, uống rượu Và trò chuyện với nhau Nhiều người mới đến mà không quen Phong thủy ở đây là ốp ngay Trong lúc ngồi trò chuyện Tôi quay sang hỏi anh Nam Anh này Anh có biết chuyện gì Lý Kỳ ở vùng này không? Em muốn hỏi để thêm vào bài báo cho nó phong phú Anh Nam vuốt vuốt cái cọng dâu ở cầm Lý Kỳ à, ta xem nè có, có có có Ngày xưa vùng này có bọn phỉ người tàu Hay sang đây ăn cướp lắm nhá Nó giết dân bản Nó treo lên cây vả ở cuối bản ấy Tao còn nghe thấy nó bảo Người ta kể là chặt đầu cả gia đình Ông sùng Mỹ say chôn dưới gốc cây vả đấy Chỗ đấy dân bản bảo là có ma Cho nên sau này người ta dựng cái miếu thờ ở đây đấy Sau này bọn phỉ Bị bộ đội mình tiêu diệt Thằng tướng phỉ là Thảo A Thản Trốn vào rừng, tụ tập Lô lôi kéo cả người vùng cao đi theo nó Rồi bị người ở bản này bắt được Đem thiêu sống, sợ chưa Tao còn nghe bảo Người ta bảo là phỉ nó giấu vàng ở trong núi Nó bắt con gái mông vào Để làm bùa giữ của đấy Mấy năm trước có gia đình ông Thảo A Dùng Đi đốt nương còn đau đực vang Bây giờ cả nhà chả giàu sang phúc quý đâu mà ngược lại còn điên điên dại dại. Đi lang thang khắp nơi rêu rao bảo là năm nay bản này có họa rồi phải bỏ vào rừng mà ở. Nếu không thì chết giáo. Đưa đi bệnh viện ở dưới thành phố. Khám thì chẳng ra cái gì. Thế mà cứ điên điên rồ rồ. Cả bố, cả mẹ, cả con, cả cái, cả vợ, cả chồng đấy. Đến mức chính quyền địa phương phải nuôi khổ chưa? Nghe Nam kể đến đây, tự nhiên cái máu thầy cúng trong tôi lại nổi lên. Tôi muốn tìm đến gia đình ông Thảo Á Dùng để xem thật hơ như thế nào. Nhưng anh xua tay. Thôi, ăn đi. Rồi nghỉ ngơi. Mai rảnh tớ đưa đi chơi quanh đây thâu hồ mà chụp. Gần đây có cái miếu sơn thần. Thờ đủ các vị thần. Mà sau này thấy bảo là thờ vị thần nước lâu đời lắm. Thần nước thiền lắm. Ở đấy tha hồ mà tìm hiểu. Chứ nghĩ gì đến cái nhà kia. Sao bà mẹ ra? Thương cùng với mấy cô giáo cũng bảo Thôi, anh nhà văn nhà báo ăn đi cho chúng em còn rửa bát Mà về thế đồ ăn vùng cao thế nào? Dạ, à, à ngon lắm Không nêm nếm nhiều nhưng mà mọi thứ nó rất tự nhiên Không có hóa chất gia vị nhiều Quả thực người vùng cao ưa chuộng những món nướng Thức ăn cũng là tự tăng ra sản xuất cho nên cái gì nó cũng ngon, cũng sạch Lại được bàn tay khéo léo của những cô giáo vùng cao làm, càng làm cho ẩm thực miền biên cương thêm phong phố. Bay bay trong khói ấm, thoang thoảng là hương nứa, lại còn có cả mùi lá rong, ngai ngái, mùi mắc khén thơm nồng. Cái cảm giác tự nhiên, nó, nó kỳ lạ lắm, nó không vô vị, nó không nhạt nhẽo, nó không lừa mồm như là những thức ăn đã được ngâm tẩm hóa chất. Tôi cứ thế miên man suy nghĩ Thì lúc này Ở ngoài đường tôi nghe có tiếng người Đang cười cười nói nói với nhau Nó kéo tôi ra khỏi cái vùng suy nghĩ miên man đó Mọi người bỗng nhiên im lặng Một sự im lặng đến kỳ quái Anh Nam trầm giọng Khẽo huyết huyết Đấy Cái gì mà đấy hả anh Thì đấy Cái gì Ông Thảo A Dùng đấy Cái nhà bị điên đi Nó lại lên cơn rồi đấy Đến đây thì tôi tò mò ngó ra xem Tôi vừa ngó ra thì lập tức Con mắt âm cũng tự động được kích hoạt Ở ngoài đường Ông Thảo A Dùng đang đi Cứ giặt ra giặt dẹo Có một đứa con gái mặc váy hoa xòe Nó xuất hiện lờ mà lờ mờ Dưới ánh trăng khuya Điều làm cho tôi dùng mình nổi ra gà Ấy là nó đang ngồi ngay trên cổ Của ông Thảo A Dùng Đôi bàn tay của nó gầy gò trắng bờn bọt Đưa xuống Một tay bịt mắt Một tay bịt mồm của ông Nó hơi lom khom người cúi xuống ghé miệng Vào tay ông Nó thì thầm thì thầm cái gì đó Hình như là nó đang ra lệnh Bởi lẽ Con mắt đã lờ đờ mất đi Thần khí của ông Dùng Cứ thế mà nhìn thẳng Thế nhưng mà ông cứ đi bên này bên kia Giống như là một con dối vậy Con chó âm của tôi cũng cảm thấy điều gì đó Nó chạy ra bên ngoài sân Mà sủa lên nhấm nha nhấm nhẳng Nghe tiếng con chó âm của tôi sủa Con vong đang ở trên cổ của ông dùng kinh hãi Nó lắc mình Hóa thành làn gió rồi lướt đi Cùng lúc này Ông Thảo A Dùng cũng rú lên một tiếng Rồi quay đầu bỏ chạy Tôi toàn đuổi theo Thế nhưng anh Nam giữ lại Kẹo mới đi Đi bảo ăn cơm đi Chứ không nguội hết Mau lên Tôi thở dài Quay vào trong mâm Ăn xong xuôi hai anh em xung phong rửa bát Thế cho nó dân chủ bình đẳng Ngồi ở ngay bên cạnh bể nước Hứng nước suối Theo máng chảy về mát lạnh Tôi nói Anh này Mà anh dẫn em ra miếu thở thần nước trước nhé Cả cái chỗ cây vả bị đồn là có ma nữa Anh Nam gật đầu Xong xuôi hai anh em lên nhà Các cô giáo cũng đã về gian riêng của mình Để soạn giao án Anh Nam nheo nheo mắt Nhìn ra bên ngoài Đã lẳng bằng mù xương Anh lấy ra một cái lá Rồi khẽ đặt lên môi thổi một điều khèn lá Tiếng khèn lá như là tiếng rừng Người mông hay dùng khèn lá để thay cho lời tâm sự của lứa đôi Anh Nam dù không phải là đồng bào mình ngược Thế nhưng có lẽ là vì anh ở đây đã lâu Anh đi cũng đã nhiều Hoặc có thể là anh cũng có những tâm sự như những người vùng cao vậy thay cho nên cái điều khèn lá của anh thổi Nghe nó hay lắm Nó réo rắt lắm Ngồi một lúc lâu Anh Nam dừng lại Đôi mắt của anh vẫn nhìn đau đau ra ngoài kia Giọng anh trầm trầm ngày trước người yêu tớ dạy tớ thổi kèn môi kèn lá đấy cô ấy thổi kè lá hay lắm thế bây giờ chị chị làm ở đâu hả anh anh Nam cười buồn ánh mắt của anh nhìn lên vầng trăng treo lơ lửng trên đỉnh nối giờ thì <cười> cô ấy ở xa lắm rồi chả gặp lại được nữa Tôi cảm giác như anh đang buồn buồn cho nên không hỏi gì thêm Nhẹ nhàng lấy ra cái đảng guitar Đem lên đây Ngồi bắt đầu mân mê Hát của tôi làm cho mọi người chú ý Các cô giáo cũng rời khỏi bàn Ra ngồi dưới mái hiên mà nghe Toàn là những người trẻ Trong lòng của mỗi người đều có những khao khát tuổi thanh xuân Cũng là những bông hoa đang nở rộ trên cao nguyên đá Sau buổi văn nghệ văn gừng mọi người khép cửa đi ngủ Tôi và anh Nam ở chung một phòng Chỗ ấy có cái giường nhỏ kê ở góc Tôi cầm cái móc khóa của thư Đưa lên ngắm nghế một hồi Anh Nam liếc nhìn sang rồi hỏi Sao thế Nhớ người yêu à Dạ cũng, cũng nhớ Là là nhớ cho khỏi quên mà anh Anh Nam nhổm dậy Tay anh cầm một cái tập giấy Cái gì thế anh Thư tình đấy Nhưng giữ đấy thôi Chứ chả dám đọc Nói đoạn anh lấy từng tập thư Có dán con tem lên nhìn ngắm Rồi bỏ vào trong cái hòm tôn Kê ở đầu giường. Tiếng anh thở dài tự như còn đang bận suy nghĩ điều gì đó. Tôi giật mình ngồi dậy. Tôi lại mơ thấy Thư. Thư vẫn về trong giấc chiêm bao. Lúc này trời đã tan tảng sáng. Sương đã phủ mù mịt ngay trước sân nhà. Tôi mở cánh cửa khe khẽ Tránh động đến anh Nam Ngoài trời Sương đêm quanh quẩn Mặc dù nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng Chỉ là ở đây đất trời tối mịt Vẫn chưa thấy có một tia sáng nào cả ra bể nước Rửa mặt Nước lạnh buốt làm tôi tỉnh cả người Loáng thoáng trong sương Hình như tôi thấy có bóng người áo trắng Vừa lướt qua Bóng nhân ảnh đấy chẳng rõ là ai Thế nhưng nó mang theo một mùi hương Thơm phản phất Thư, Thư, có phải là Thư không? Thư ơi, nếu là em thì, thì dừng lại Em, em đi đâu? Sao mấy lâu không về gặp anh? Thư ơi, Thư Quả thật từng ngày cô mất, chưa một lần nào Chưa một lần nào thực sự cố ấy hiện về trước mặt tôi cả qua chăng chỉ là trong những giấc mơ mà thôi Tôi gọi mãi nhưng không có một lời hồi đáp. Mặc dù tôi có cặp mắt âm để có thể nhìn thấy mọi hồn ma bóng quỷ ở trên đời. Nhưng lại chẳng thể nào nhìn thấy được người con gái mà tôi yêu thương. Có lẽ là thư không muốn cho tôi thấy. Hoặc là vì sợ tôi chẳng thể nào quên được cô ấy. Tôi buồn bã nghĩ ngợi. Bất chật có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm tôi giật mình quay phắt đầu lại. Anh Nam đang nghiêng nghiêng đầu cười cười. Sao thế? Tớ thấy cậu dậy sớm. À, mà thực dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe. Tớ dẫn cậu đi chỗ này ngắm bình minh nhé. Chỗ này chỉ những người dậy thơ sớm mới biết được thôi. À, à, anh à, em, em lạ dưỡng, em không ngủ được lâu. Cho nên em ra ngoài hít thở không khí cho nó khỏe. anh Anh thấy có chỗ nào hay, anh cho em đi với. Anh Nam đánh răng rửa mặt xong, rắt chiếc xe Dream ra ngoài, vỗ vỗ lên yên sau. Sau đó, anh nổ máy phóng vọt đi. Trời đã bắt đầu hừng, chạy xe trên một con dốc cao thẳng đứng như mũi ngựa. Anh cho xe rẽ vào một hoàng đất cỏ xanh mướt vẫn còn đọng trong xương. Xe dừng lại, vừa lúc mặt trời đã nhô lên dần. Từng tia nắng trói chiếu xuống nền cỏ, làm cho luồng quang tuyến lấp lánh ánh xương trông đẹp lắm. Tôi lúc này cảm thấy như là mình đã trút thêm được nỗi phiền muộn trong lòng cho nó tan đi theo hơi xương. Cổng trời, đẹp đến hùng vĩ, tựa như vốn sinh ra đã như vậy. Anh Nam ngẩn nhìn mặt trời một lúc rồi tiến đến bên một gò đất cao, hướng thẳng ra cổng trời. Anh phất phất tay ra hiểu, tôi theo anh leo lên đó. Tôi hơi sững lại khi thấy anh đứng trước một ngôi mộ. Khẽ lấy nắm nhang Rồi thắp xuống Miệng gì dầm khấn gì đó Tôi với cậu ra đằng kia Ở chỗ đây có thể nhìn được bình minh cao nguyên đẹp nhất đó Anh Nam Mộ, mộ của ai đấy Anh cười buồn Ra đằng kia Tôi kể cho bà nghe Hai anh em đi về hướng cổng trời Rồi ngồi đó ngắm bình minh Anh Nam châm một điếu thuốc đưa cho tôi Giết một hơi thật dài Tôi Quay sang nhìn anh Chắc là cậu thắc mắc ngôi mộ ấy <cười> Là mộ của người yêu tôi đấy Người yêu tôi là con gái bông ở trên này Cô tên là Dinh Chúng tôi yêu nhau từ hồi Còn học ở dưới trường Cao đẳng sư phạm Bắc Giang Năm kia mưa bạo lũ lụt sạt lở Trường của cô ấy bị đất đá vùi lấp Hài <cười> Hôm nay tính ra là vừa tròn 8 năm chúng tôi yêu nhau đó. Câu chuyện của anh Nam bất giác làm tôi lặng người Hóa ra có những người mặc dù khác nhau Nhưng trong lòng lại mang nỗi buồn giống nhau Chỉ có điều anh không chạy trốn giống như tôi Anh Nam mạnh mẽ hơn anh bỏ quê lên đây Có lẽ là để tiếp tục đi đoạn đường còn răng rở của chị Dinh Tôi thấy anh Nam đứng dậy vươn vai, đột nhiên anh cười lớn một cách sảng khoái. Gương mặt của anh lợm trầm dâu riêng, kèm cái đầu hối cua. Thế nhưng đôi mắt mặc dù đượm nét buồn, bây giờ nó lại phản chiếu ánh bình minh sáng rực Tôi cũng lấy máy ảnh ra, chụp vài kiểu. Anh nắng chiếu xuống trên bóng dáng người đàn ông ấy. Nó kéo dài trên vách đá. Tự nhiên tôi cảm giác như là anh đang truyền cho tôi một thứ năng lượng kỳ lạ. Cậu thấy thế nào? Bình minh ở đây đẹp không? Dạ đẹp lắm. <cười> Tắm nắng nó nhiều vitamin D. À, phải đấy, phải có vitamin D để sống một cuộc đời thật điên chứ. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 6 giờ, vậy là ông nhà văn nhà báo lại thả róc về bản. Các cô giáo vùng cao cũng đã dậy. Tôi thấy học sinh đến quét sân trường sớm lắm, bọn trẻ đây mỗi đứa mặc một kiểu. Đứa thì áo len mỏng váy xòe, đứa thì quần cộc áo dài tay. Tiếng trống trường vang lên Bọn trẻ vai quảng khăn đỏ Chạy ra ngoài sân xi măng Xếp thành hàng ở dưới cờ tổ quốc Làm lễ chào cờ Mọi thứ nghiêm trang im phăng phắc Cô giáo bắt nhịp cho bọn trẻ hát quốc ca Tôi cũng đứng nghiêm Miệng lầm bầm theo Sau đó tôi lựa một góc thật đẹp Để chụp mấy tấm Vừa để làm tư liệu Và sau này cũng vừa là để in ra tặng lại nhà trường Buổi chào cờ xong xuôi Ai vào lớp đấy Anh Nam phụ sửa lại cái máy bếp, lợp cho nó khỏi dột Tôi cũng sắn sổ vào làm cùng. Hề hục đến gần trưa cũng xong. Anh hôm nay cũng có lớp cho nên đi dậy. Tôi lấy xe máy đi quanh quanh khắp bản. Ở đây đa số là nhà xây bằng đá. Cũng may là đường không khó đi đã được cán bằng phẳng. Tiết trời lại khô giáo. Tôi thấy có cái xe cấp cứu cũng chạy vào trong đây. Có lẽ là ai đó ở trong bản bị làm sao? Cứ thế đi đến cuối bản Quả nhiên đúng như lời anh Nam nói Ở đây tôi thấy có một cây vả to lắm Nằm lẻ loi bên đường Ở bên dưới còn có một ngôi miếu cũ Bám màu xanh rêu Lúc tôi đang định lấy máy ảnh ra chụp Thì có hai đứa trẻ con Chạy ra sau gốc cây Tay của nó vẫn còn ôm sách vở Tôi dừng xe Này, này Hai em kia Sao không đến lớp học Vào lớp rồi còn gì Thằng bé loát chót Nói giọng lơ lớ Đi học mà Giờ giờ đi học mà Không không bỏ học đâu Thầy giáo đừng lo nhá Nói rồi hai đứa chạy biến Tôi lấy máy ảnh ra chụp một tấm Cảnh hai đứa trẻ đang chạy Sau đó chụp thêm cả ngôi miếu Và cây vả Đang lúi hạ lối hối thì người đàn ông tên là Thảo A Dung Ở đâu đi đến Tay ông ta vẫn còn xách một chai rượu Miệng ông ta làm nhảm Ờ Uh, ma gốc và đấy N Nó bắt cả bà đi đấy uh, Giữ lấy vàng của nó Nó bắt tao điên Vợ tao điên con tao điên Thế là cả nhà tao điên <cười> Uống rượu thì thì mới tỉnh được Uống 1 lít Thì không tỉnh được đâu Phải hai lít mới tỉnh đấy Đột nhiên Ông ta tu một ngụm rượu Sau đó ngẳng lên chỉ vào mặt tôi Mày nụ Nó bát mày Thằng nào vào đây là nó bát đấy Sau đó ông ta cười sẵn sạc Rồi liêu siêu lẹo vẹo Đi khuất sau những ngôi nhà đá Tiện có xe tôi phóng đi Một vài điểm du lịch khá nổi tiếng Ở quanh đây Đâu đó vòng vòng độ 20 số Để chụp ảnh tư liệu Tôi chụp từ trẻ con vùng cao Đến các bà các chị đi nương, đi gánh hàng chợ phiên, chụp đàn ông chạy xe máy, hoặc có đôi khi là rắt ngựa thổ nông sản, đi trên những con dốc cao bụi mù một màu đất vàng. Tôi vi vu loanh quanh thế mà hết một nửa ngày. Lúc về thì trời đã bắt đầu vào trưa, bọn trẻ con cũng đã đến giờ ăn ban chú. Tôi đem theo về khá nhiều là quà bánh, nước ngọt. Cũng may là hai năm vừa rồi tôi có cộng tác viết bài cho một số báo mạng. Cho nên được trả thù lao kha khá Tính ra là đã có thu nhập Chuyện tiền nông đối với tôi Coi như cũng rủng rỉnh Đem đồ ăn bánh kẹo dao cho các cô giáo Tôi tiến tới chỗ anh Nam Đang ngồi trong thư viện đọc sách Ở đây đa phần là sách cũ Được người ta quên góp Ở dưới xuôi đem lên Đóng góp vào thư viện của nhà trường Bất ngờ con chó âm Nó sủa lên vài tiếng Theo phản xạ tôi quay phát lại hướng con chó sủa Nhìn ra ngoài sân Chỉ là lúc này bọn trẻ con đang chạy ngược chạy xuôi Cho nên tôi cũng không rõ là con chó nó sủa ai Cho đến lúc ngồi uống nước với Nam và các cô giáo Đột nhiên có hai người đàn ông chạy vào thẳng thốt Thầy giáo Nam ơi Thầy giáo Nam Thằng bó thằng vư nhà tao đã đi học về chưa Thầy ơi Sao giờ này Thầy giáo còn không cho nó về nhà Về nhà thôi Học ít thôi Học lấy cái chữ nhưng mà không nó bụng được đâu Anh Nam ngạc nhiên liếc nhìn đồng hồ Bây giờ trời đã muộn Mà lớp tan thì 4 giờ chiều rồi Anh mới bảo Ồ hay Thế đã tìm kỹ chưa Hay là cháu nó mãi chơi đâu không về Được rồi Chờ tôi lấy đèn Vết lấy xe đèo anh chị đi tìm cho nhanh Anh quay quay sang vẫy tôi ơi, Việt ơi Đi với tớ Giúp người ta tìm bọn trẻ con xem nào Tôi chạy vào, lấy chìa khóa, rồi cùng anh Nam và người nhà của hai đứa trẻ con đi tìm khắp cả mấy bạn quanh đây. Nhưng chẳng thấy bóng dáng bọn trẻ. Tôi hỏi nhà các bạn của chúng nó, chỗ mà chúng nó hay ghé qua chơi, nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Xem chừng là sự việc bắt đầu nghiêm trọng, tôi xin anh chị bố mẹ của lũ trẻ cho biết tên tuổi và ngày sinh của nó. Xong rồi tôi tiến ra một góc, bắt đầu làm nhầm tính toán. Thôi chết rồi. Thôi chết chả có lẽ Anh Nam đột nhiên thò cổ ra từ sau lưng tôi Sao thế Anh ơi Khéo hai đứa nó bị ma bắt đây Là ma giấu rồi chứ không phải đi chơi không biết được về đâu Bố mẹ của hai đứa trẻ quay sang Ôi con ta bị ma bắt à Thôi chết rồi Trong, trong, trong bản mới có người chết Hay là Hay là ma nó dắt con tao đi rồi Tôi hỏi thế, thế ai chết Một người nói Con xua Con gái nhà xình Có thằng người yêu Ở dưới xuôi Đi học xong Lúc về dắt theo con bé nào Môi đỏ chót tóc vàng Bảo là người yêu rồi Con xua nó buồn Nó chạy vào rừng Nó lo ăn lá ngón với muối Người nhà đưa đi cố cứu Ba hôm nay rồi không cứu được Vừa đưa về nhà hôm nay Chết lúc sáng rồi Đến đây thì tôi mới ngỡ ra Hóa ra chiếc xe cấp cứu sáng nay chạy vào bản Chính là chở cô gái đưa về nhà để làm đám tang Nhưng lúc này việc quan trọng là phải tìm ra bọn trẻ Tôi xin anh chị về lấy quần áo của chúng nó đem ra đây Tôi bảo Em ở dưới quê cũng biết phép mo Phép bùa thuốc Cho nên để cho em giúp tìm các cháu Anh chị lấy quần áo của cháu đến đây Rồi em giải quyết cho Cứ phải bình tĩnh đã Chỉ một lát sau hai gia đình đã đem ra những thứ mà tôi cần Tôi xé một mảnh vài nhỏ Rồi cuộn tròn lại Tôi cho lá bùa đưa lên gần miệng Di dầm di dầm Đọc thần chú Bùa Linh ứng Biết tìm đường Đi bốn phương giỏ tám hướng Chỉ ta biết nơi nào Dù phải đào hay quật Dù còn mạng hay thiệt thân Bùa chỉ cần tìm cho đúng Nghe lạnh ta Ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tàu Xong xuôi tôi nhét lá bùa vào bùm con chó âm rồi thả nó xuống đất Con chó hít hít ngửi ngửi Hai mắt của nó rẽ lên tia sáng xanh Đoạn nó phóng như bay về phía trước Tôi lập tức chạy theo ngay Anh Nam cùng với bố mẹ bọn trẻ cũng cuốn cuồng đuổi theo tôi Con chó âm cứ thế mà chạy tự như quen đường lắm Nó chạy một mạch thẳng đến chỗ gốc cây vả Nó hít hít người người Rồi hướng về phía gốc cây mà sủa liên tục Chỉ chờ có thế Tôi vận mắt âm lên Vừa nhìn thì quả nhiên Ở trên cây Có hai đứa trẻ con đang bị 5 cái bóng Mà không một cái bóng nào có đầu Chỉ là những cái cần cổ cuột lồn đang ngồi trồm hỗn ở đó trên một cành cây to Tất cả chúng nó đang thỏ tay ra bịt mồm bịt mắt Không cho hai đứa trẻ con kêu Và cũng không cho chúng nó nhìn thấy gì cả Tôi liền quát Ma quỷ ở miếu đã ăn hương ăn khói của người dân bản này thờ cúng Vậy mà còn trêu nghẹo ghẹo người ta đấy Nói xong Tôi nheo mắt rồi bập môi Lựa theo cái thế cây vả nghiêng nghiêng Và thân cây to lắm vững chắc Tôi phóng vút lên trên cây Năm cái vòng kia lúc này nhận ra Tôi có thể tương tác được với chúng Chúng bay là là xuống rất nhanh Bao vây lấy tôi Tôi rút ra từ trong thắt lưng Phóng ra cây dòi ngũ sắc Quấn lên một đứa từ trên cây giật mạnh xuống Tôi đưa tay đón lấy đứa bé Còn một đứa kia bị nhập Tôi cũng lấy ra dây ngũ sắc chói gồ lo lại Rồi lôi xuống đỡ lấy ở hai bên Những con vòng kia Năm con không có đầu Nhưng cái vòng thứ sáu Đăng nhập vào người thằng bé tên là Pó Tôi quay sang liền gọi Anh Nam Anh Nam Đỡ nó giúp em Đưa nó ra ngoài Tuyệt đối không được cởi sợi dây ngũ sắc đâu Để nguyên như thế tiếm giải quyết Anh Nam ngờ ngác ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, đưa, đây, đưa đây Ném sang đây Rồi ôi ném thì nó chết à Đỡ đỡ Anh Nam lon ton chạy đến đỡ lại hai thằng bé Rồi cuốn cuồng lưới húi lùi ra Tôi nheo mắt nhìn về hướng cây vải Bàn tay của tôi xòe ra đồng tiền xu Cùng với đá lửa Miết mạnh vào nhau một cái Rồi phóng thẳng vào gốc cây Lúc này những người đứng ở phía xa Mặc dù là họ không nhìn thấy Thế nhưng tận mắt họ thấy cảnh cây vả mặc trời không có gió Cũng chẳng có ai ở trên Thế mà nó rung lên bẩn bật Tán cây cứ thế lao xa lao sao Tựa như là có rất nhiều người Rất nhiều người ở trên cây đang rung vậy Còn trong mắt tôi Lúc này bầy ma ở trên cây Cười rú lên Từ trong tay của chúng Xuất hiện cái đầu ôm ở đó Cái đầu đang rỉ ra một Máu mũi, máu mắt Đen xì xì Chúng nghe hàm răng đen như hạt na Ra mà cười sẵn sạc tựa như đang trêu ngơi Anh Nam cùng với vợ chồng Người mông kia ở phía xa Họ không nhìn thấy Nhưng họ nghe rõ tiếng cười vang vọng Ông Thành ghê sợ. Anh Nam tuy cũng là con nhà bói đấy, nhưng anh chỉ biết xem những thứ đơn giản, chưa đầu có biết phép phù thủy như tôi. Anh ôm chặt lấy bọn nhỏ. Thằng bé pó lúc này con mắt đã trợn ngược, trắng ẳn không còn tròng đen, miệng của nó sủi bọt mép, tay chân nó quắp lại như là người lên cơn động kinh. Tôi liền lập tức gọi khuyễn tinh trung đẳng thần. Bàn tay vừa bắt ấn chỉ một cái. Ông Milo ra khỏi người con cho âm tôi cũng bắt đầu vận pháp truyền lên trên đôi mắt lúc này đôi mắt âm của tôi lập lò ánh vàng từ phóng lên cây tung ra một cú khôi tinh thích đầu đá thẳng vào năm con vong đang ngồi vắt vẻo ở trên cành chúng nó chạy tán loạn bò đànnh đạch ra những cảnh cây khác bệnh chạy trốn bàn tay của tôi lúc này mở ra cái miệng túi nhốt vong ônglu gom hết chúng nó vào đây Ông Milu vừa mới nhảy ra khỏi Lập tức ngửa cổ lên hú lên một tiếng dài như chó sói Sau đó ông cười khà khà <cười> Chết mẹ chúng mày Làm sao mà thoát khỏi bàn tay của ông Milu Dù gì cũng là chính thần Mấy con vòng rú lên một tiếng Rồi bị ông Milu lô túm hết Tôi ném một lá bùa có đồng tiền xu vào trong miếu Tôi tránh không cho bọn ma ở trên cây vả chui vào miếu trốn Tuy là thầy cúng Nhưng tôi luôn luôn giữ luật Phạm là những người được lập miếu thờ Được dân hương khói cúng bái Thì thầy cúng một khi phạm vào miếu Sẽ bị tòa âm tàu phạt mất dương, thật, phạt mất dương thọ Cho nên tôi chỉ sợ nhất là bọn ma này chúng nó chui vào trong miếu Lúc đó tôi sẽ phải bó tay. Việc phóng đồng tiền âm vào trong miếu là để chặn đường chúng nó. Thầy cúng chỉ có lập miếu chứ tuyệt không bao giờ được phá miếu. Trừ phi âm hồn nào cướp miếu tác quái. Lúc đó thì thầy cúng họ mai sẽ được phép đánh đổi. Hoặc là phải theo xuống dưới coi âm để kiện cáo phức tạp. Mấy con vong lúc này có một vài con loang loáng định chui vào trong miếu trốn. Lúc vừa thò đầu vào cánh cửa thì đột nhiên bị một luồng sáng đánh bật ra ngoài Dẫy đảnh đạch Tôi từ trên cây lộn xuống Đá cho nó một cái Rồi hất văng nó vào trong túi bắt vong Ông Y Lu lúc này hai cánh tay chụp lấy hai con đang dẫy đảnh đạch Ông Y Lu, Cho nó vào Tôi còn chưa nói hết câu thì ông cười sẵn sạc há mồm ra Rồi nhai rau rau Ờ Ờ sao thế Này đừng có ăn người ta Họ là vong được thở miếu đấy Phải phải để xét hỏi đó chứ Còn vong kia đã bị ông Y Lu Ăn mất một nửa Còn đang định ngấu nghiến nốt Thì mặt ông Y Lu xỉu xuống Ôi, Miếng ăn đến mồm rồi Lại còn giật của người ta Ôi Đèn gì trời Tôi cười cười Thôi tha cho nó Nào cho nó vào đây Cho nó vào đây Ông Mì Lưu hậm hực Nhét một con vong rưỡi vào trong túi cho tôi Tôi cẩn thận buộc cái túi lại Bây giờ tôi mới quay sang nhìn Về đám người ở bên kia Thằng bé bó vẫn còn đang giật đùng đùng Tôi tiến tới dựng lo dậy Sau đó bắt ấn Tôi cậy mồm nó ra Lấy chỉ ngụ sắc cuốn vào đầu lưỡi của nó Chỉ thấy Trước ánh mắt kinh ngạc của anh Nam Và cả gia đình của thằng bé Tôi giật mạnh một cái Chỉ ngụ sắc lôi tuột con vong ra ngoài Anh Nam mặc dù là không nhìn thấy hồn ma Nhưng mơ hồ anh thấy có một lường sáng trắng Bị tôi lôi vút ra khỏi miệng của thằng bé Đoạn tôi nhanh tay xé ra một tấm giấy đỏ hình người Buộc vào tay hình nhân giấy Hai sợi chỉ ngũ sắc rồi kéo cho quỳ dạp xuống Tôi cho con vong nhập luôn vào cái hình nhân Vừa nhập vào hình nhân Nó chưa thể mở miệng nói chuyện Tôi mới quay sang nhìn anh Nam Buộc trước sợi chỉ đỏ nối với con hình nhân Để lúc này mượn mồm người trần Tra hỏi việc âm Anh Nam vừa hay là con nhà thầy bói Có khi âm vừa đủ để có thể giúp cho tôi khai khẩu cho cái vong Tôi lấy cảnh dâu Tết chỉ ngụ sắc Quật xuống đất chan chát mấy cái Mày ở miếu kia Thế tại sao Chui ra mà giấu người quấy phá Bọn trẻ con nó có tội có tình gì mà chúng mày quấy phá như thế Hả Anh Nam lúc này còn đang ngơ ngác ngơ ngác Chưa hiểu tôi làm gì Chỉ dăm dắp theo như lệnh của tôi Đột nhiên anh từ từ gục rũ xuống nhắm mắt lại Tựa như là người đang ngủ gật Tuy nhiên miệng lại dì dầm dì dầm nói Cái đầu của anh cứ lắc la lắc lơ gật gà gật gồ Thỉnh thoảng cười khùng khục Mày lại cười với tao hả Mày thích cười với tao không Tôi chỉ sang bên ông My Đang ngồi trồm hỗn ở chỗ gốc cây vả Mày nhìn thấy lúc đấy bạn mày chưa Ông ấy mà đớp mày một phát thôi Là đời mày thôi đấy Ông Lu thấy thế Thì thè lè cái lưỡi cùng với hầm răng nhẹo nhào Này Tao năm nay hơn 600 tuổi rồi Nha Mà tao chưa thấy thằng nào dọa vong đâu Chứ phải tao là tao đấm cho mấy phát đấy. Bạn sợ à Đại đây tôi Tôi xua tay với ông My Nào Người ta đang làm việc Cứ bình tĩnh để để cháu lo Ông này buồn cười Đoạn tôi quay lại Khảo cho con Vong mấy roi Quả thực nhìn thấy ông melu Rồi lại nhìn thấy cái roi phép của tôi Con Vong bắt đầu rụt rè Nó mượn miệng của anh Nam Mà lắp bắp Tao tên là Tổ Tao chết lâu rồi Hồi bộ đội còn đánh Pháp Tao bị bọn phỉ treo lên cây Cắt cổ máu chảy dòng dòng Máu chạy xuống gốc cây Chúng nó treo xác của tao ở đấy ba hôm Cả bản này không ai gỡ xuống Gỡ xuống là nó giết Có nhà Mỹ say Người cùng chư sinh Là người cùng họ cùng gốc với tao phải gọi là cậu Thấy thường tao tháo sát tao xuống chôn ở gốc cây Bọn phỉ ra không thấy xác Do biết được là nhà ông ấy say Lô lôi cả nhà 5 người ra trói ở gốc cây rồi chặt đầu Nó đào xác tao lên cho quạ mổ rồi bâu Cả bạn Không ai dám chôn lại Mãi sau này bộ đội lên đánh phỉ Chúng nó chạy trốn Người ta mới đem chôn dưới gốc cây vả này Thành ra Chúng tao thành ma Ở đây Tao không định bắt ai đâu Nhưng hai thằng ôn con Nó đi qua miếu tao Nó lấy đồ cúng của tao ăn Nó làm đổ thang tao không leo được lên trời Không leo được xuống dư âm Tao mới bắt chúng nó Bây giờ mày phải làm thang đền cho tao Phải làm thang đền lại cho tao Con Vong nói xong rồi lại cấm khẩu Không nói thêm được gì nữa Tôi cũng biết là con Vong chết oan chết thảm Quyết định không dùng đòn roi Tôi nhốt nó vào trong túi Sau đó Bảo hai đứa nhỏ Được người nhà đưa về nhà chúng Tôi sẽ làm phép để chữa. Hai đứa bé vẫn cứ lịm cả đi ngơ ngơ ngát ngát. Căn nhà đá được đắp một lượt xi măng cho phẳng đã cũ. Tuy nhiên xem chừng là còn vững chãi lắm. Ở trên nhà có cái bậc cửa cao chắn ngang lối vào nhà. Muốn bước thì phải co hẳn chân lên mới được. Phong tục ở trên vùng cao này là thế. Người ta bảo bậc cao như thế là để tránh thú rừng vào nhà qua đường cửa. Tránh rắn rết nó vào trong rồi nó leo lên giường. Về phần tâm linh là cũng mang ý nghĩa ngăn không cho ma quỷ vào Bởi chúng muốn bước vào sẽ bị vấp Không thể vào được trong nhà Ở bên trong nhà mái thấp Bên cạnh có một cái thang gác Ở bên trên có rác gác xép giống như kiểu là tầng 2 Căn nhà này có lẽ cổ kính lắm rồi Nhưng được cái sạch sẽ Đẹp Nó mang một nét xưa cũ Người ta đưa hai đứa bé vào trong giường Tôi bảo họ lùi ra rồi cẩn thận lấy hai sợi chỉ Buộc vào tay của hai đứa Tôi lấy sợi vải trắng Thắp thành 9 cái nút Rồi quấn lại giống như hình người Tôi mang ra ngoài cửa dơ lên cao Gọi tên của cả hai đứa Gọi một lần Thì cởi một nút Để cho vía nhập xác. Cứ như thế Hai đứa là 18 cái nút cứ cởi rồi gọi Trong con mắt âm của tôi thấy Vía của hai đứa trẻ từ từ Bay từ trên mái nhà Sau đó Rồi cứ như vậy là là bay xuống nhập vào trong mắt của bọn trẻ. Ở bên trong nhà có dán hai câu đối chữ gì thì tôi không rõ. Nhưng trên ấy có vẽ một ông thần bằng mực xanh trên nền giấy tím. Có lẽ là ở đây họ thờ thần trời hoặc là thần dao trông đất gì đó. Vía của bọn trẻ đã nhập cả Bây giờ tôi mới đổ ra cái khăn mặt Một ít nước thánh đền bia Lau mặt cho cả hai Chỉ một hồi ánh mắt của hai đứa bé Đang nhắm chật run run Từ từ mở ra Bố mẹ chúng nó mừng lắm Cứ thế mà xoa đầu nắn chân nắn tay con Rồi súng xít cảm ơn tôi Nhìn họ còn trẻ Chỉ có điều là gương mặt của họ khắc khổ Bởi bươn chải nắng gió Trông họ già hơn tuổi nhiều Tôi nói vía đã về rồi Nhưng không được tháo sợi chỉ ở tay này ra đâu Nghe chưa Phải để cho cháu nó đeo Đủ 7 ngày mới được tháo đó Bây giờ tôi mới nheo mắt nhìn hai đứa Thế chúng mày có nhớ gì không Hai đứa trẻ con lắc lắc đầu Rồi kẻ Lúc chúng nó tan học rồi chỉ là mãi chơi Đến khi nhá nhem mới muốn về Thì tự nhiên chúng nó thấy có người ngồi Ở trên gốc cây vả Trên tay cầm hai quả vả chín Trông rõ là ngon Gọi chúng nó lên Hai đứa chúng nó tiến đến gần gốc cây Thì người kia đột nhiên cười Khanh khách Từ trên cành cây vả cao như thế Mà từ từ cánh tay cứ vươn dài ra Rồi túm lấy cả hai chúng nó lôi tuột lên cây Ở trên cây Người ấy cứ thấy bịt mắt bịt mồm hai đứa Sau đó chúng nó chẳng biết gì cả Nghe bọn trẻ con kể đến đây Tôi biết là chúng nó đã động đến chuyện quỷ thần Cho nên mới thành ra như vậy Thôi được rồi Đến đây thế là ổn rồi nhé Ừ Bây giờ về nghỉ ngơi đi Gia đình của bọn trẻ cứ nhất quyết giữ tôi lại Để mời cơm Thế nhưng tôi với Nam lắc đầu từ chối Bởi vì bây giờ sợ là trường Các cô giáo đã cơm nước sẵn mà chờ Sau hai đứa trẻ con đã đến trường đi học như bình thường Cho đến buổi trưa tôi tranh thủ Đi chặt cây chuối rừng về Để làm thành hình của 5 người Các cô giáo trẻ hỏi tôi lạ lùng Họ không biết là tôi định làm gì Cô giáo trẻ tên là Hoài đi đến Này Việt, Việt đang làm gì đấy Tôi quay lại cười đáp Em làm người bằng thân cây chuối Rồi có gì đến tối chị khác biết Mà sắp đến giờ ăn trưa chưa nhỉ Cô gật gật đầu Vừa lúc ấy tiếng trống trường vang lên Bọn trẻ con kê hai dãy bàn gỗ dài Ở dưới hiên của nhà ăn Cùng với những lượt ghế băng Bữa cơm của trẻ con Ở vùng cao bán chú Cũng không có gì nhiều Một chút lạc Một một chút lạc Bát canh mì tôm Với một thịa thịt băm răng nhỏ ấy thế mà lũ trẻ ăn ngon lành lắm Các thầy cô giáo cũng ăn như vậy Anh Nam dạy văn, cũng kiêm luôn là thợ sửa chữa điện đóm ở trên mái nhà. Có khi thì anh đóng lại bàn ghế gỗ hư hỏng sửa cho nhà trường. Ở vùng sâu vùng xa, điều kiện khó khăn tự túc. Tự làm được việc gì thì hay việc ấy. Các cô ở trường may mắn còn có chỗ ăn nội chú, bán chú. Chứ nhiều nơi, các cô giáo còn phải trèo đèo lội suối Mùa mơ bão thì trăm vạn phần khổ. Đến được trường không chỉ có lũ trẻ, gian nan. Mà cả những thầy cô giáo ở trên này cũng vất vả Chỉ là cố gắng để mà nuôi con chữ Họ không sợ mưa gió Cũng chẳng sợ lũ cuốn Họ mang theo khát vọng Để cho lớp trẻ vùng cao Trên cao nguyên đá này Sẽ trở thành những bông hoa Mà nở ra rực rỡ Tôi làm xong đám người bằng cây chuối Xong xuôi thì nghỉ tay ngồi cơm Với anh Nam và các cô Chờ cứ đến tối Lúc đến 10 giờ hơn, tôi bảo anh Nam cùng tôi đem những người chuối đi ra chỗ gốc cây vả ở cuối bản. Các cô giáo trẻ cũng hiếu kỷ đi theo xem. Tôi cho mỗi cô ôm một cây chuối đặt nằm ở dưới gốc. Sau đó tôi tiến lại, thắp ba nén nhang, cắm ở trong miếu. Tôi lấy cái túi nhốt vòng cởi dây ngũ sắc, thả hồn ma cả nhà ông Mỹ say ra. Chỉ một loáng. Không gian ở quanh đây đột nhiên lạnh lẽo hơn bất thường Tôi xua cô giáo và anh Nam lùi lại Đoạn tiến tới chỗ bên gốc và đứng trước 5 cây người chuối Tôi bắt đầu bắt ấn mà đọc Vòng chết chém oán ai Số kiếp chẳng được dài Mày thác đi quá sớm Nên không thể đầu thai Đầu nằm ở một nơi Đi tìm thân một nẻo Oán trần gian Nếu kéo Muốn bắt hồn phải theo Này ta may đầu lại Thân xác được vẹn toàn Rồi khâu hồn giải oán Hãy cắt đứt nghiệp oan Bàn tay tôi thoan thoát bắt ấn theo từng nhịp đọc Cuối cùng Tôi quát to Nghe lệnh ta đầu liền vào xác Hôn được vẹn toàn Sống là người có đầu Chết là ma đủ hôn ngàn ngọn lửa Bắn lên cung Nam Tàu Đến đây tôi lấy ra một sợi chỉ đỏ Múa vun vút lên không trung Tôi làm động tác Tựa như là đang khâu một thứ gì đó Trước mắt tôi Những cái vong không đầu từ từ đi tới Để cho tôi khâu đầu của họ lại nhập vào hồn Rồi điểm vào trong thân cây chối Duy chỉ có cái vong chết treo Là được toàn thay Nhưng có một sợi dây buộc Bắt anh ta cứ phải ở cái cây này mãi Tôi mở lên mắt âm Nhìn thấy sợi dây chói Tôi lập tức múa lên bài quyền nhà họ Mai Rồi đá loạn xạ bổ cước nhà họ Mai Cuối cùng Tôi phóng lên trên cây Tay tôi lấy ra một con dao to bản Ngậm một ngụm nước thánh đền bia Phun phì phì xung quanh gốc cây Tôi dơ cao cái bát Đập mạnh xuống đất Tiếng cái bát vỡ tan tành Tôi bật lên mà miệng đọc Chặt dây cắt oan Hồn được an nhàn Về nơi chiến suối Chứ có khóc than Tôi dùng dao cứa vào lòng bàn tay cho chảy máu Rồi chém mạnh vào sợi dây oan trói chân người kia Dĩ nhiên là trước mắt những người xem Thì mọi thứ là vô hình Chỉ có tôi có mắt âm mới có thể nhìn thấy được Nhưng họ thấy rõ Trời không có gió Cây vả cứ xào sạc xào sạc Khói nhang từ cái miếu ở dưới gốc cây cứ bay ra Rồi quận là là dưới đất như tụ thành một hình người kỳ quái Sau khi dây đứt hồn người đàn ông kia được giải thoát Trước khi rời đi người đàn ông có vái lại một cái thật dài Rồi nói một câu Bọn phỉ Bị mất của Ít lâu Chúng no sẽ quay lại Trong bản có người bị ma giữ của làm cho điên rồi Ma giữ của Nó dắt bọn phỉ về Nó dắt bọn phỉ về Những hồn ma lậy tạ Sau đó các bóng trắng cứ từ từ Từ từ nhỏ dần nhỏ dần Họ biến vào trong ngôi miếu Không thấy xuất hiện lại nữa Vậy là Tôi đã giải quyết vòng cây vả xong xuôi Tôi thở phào một cái, đoạn lấy ra một cái thang nhỏ, tôi đã đóng bằng gỗ, kê ở dây miếu, đèn lại cái thang đã bị bọn trẻ con làm hỏng. Mấy anh chị giáo viên vùng cao thấy tôi làm thuần thục, quả đúng là một thầy cúng. Ai cũng tròn mắt, thậm chí không tin là người trẻ như tôi lại có thể tỏ tưởng việc tâm linh đến như vậy. Thấy tôi xong xuôi quay lại, mọi người xúm lại hỏi han, tôi bật cười, xong rồi, không có gì đáng lo nữa nhá. Chỉ phải cái người âm người dương Hai giới khác nhau Nhớ là làm gì làm Đừng có phạm mà người ta thế là yên Anh Nam hồ hởi Này <cười> chú học nghề ở đâu Mà chuyện ma quỷ Giỏi không kém gì các thầy mò thầy tạo ở trên này thế Ôi tài giỏi gì đâu anh Đấy là cái nghiệp đấy Cái nghiệp mà em phải chịu ấy. Thấy giọng tôi buồn buồn Có ý không muốn nhắc tới Anh Nam cũng không hỏi nữa Cả đám dắt díu nhau về trường Ngày hôm sau tôi có việc chạy xe đi chụp ảnh ở bàn Trường Sơ. Tôi phải đi nửa ngày, phải đến chiều tối mới quay lại trường vàng xong. Ở bàn Trường Sơ còn nhiều nhà tạm cùng với nhà cổ. Tôi mới đến đó chụp mấy tấm, cho nó thêm tư liệu rực rỡ. Lúc 2 giờ chiều tôi xách xe chạy về trường. Tính ra khoảng cách hơn 40 cây số nhưng ở đây đi chậm lắm. Dễ cũng phải đến 4-5 giờ mới về được tới nơi. Lúc từ trên dốc đi xuống tôi thấy có một bạn nữ đeo kính Gương mặt lo âu đang vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc như tìm người giúp đỡ Tôi mới dừng xe lại Này Bạn cần mình giúp gì không? Xe của bạn có vấn đề gì à? Cô gái nhìn tôi từ đầu đến chân Thấy tôi mang máy ảnh Ăn mặc kiểu người dưới xuôi dáng vẻ lại hiền lành Cô yên tâm nói Xe, xe, xe của tôi bị làm sao? Đi đến đây chết máy không không thể nào nổ được Hờ May mà không lên dốc chứ không đi chết. Nhìn cách nói chuyện và ăn mặc của cô tôi đoán cũng là người giới xuôi. Cái vẻ ngây ngô như thế này thì hẳn là lên đây lần đầu tiên đấy. Tôi bảo, cậu đi về đâu? Còn xa lắm không? Để tớ gọi xem rồi cứu hộ cho. Cô gái nói, tớ là dân cử tuyển lên đây nhận công tác. Ở trường Vàng Sông, ấy. Ai, ra trường xong là đưa lên đây luôn. Vừa nghe đến Vàng xong Tôi cười tùm tỉm <cười> Cậu tên là gì Nếu mà về Vàng xong thì không lo đâu Tớ là Việt Nhà báo tương lai Tớ là sinh viên năm cuối trường báo chí đấy. Tớ cũng đang vừa hay về trường Vàng xong đây này Gương mặt của cô gái sáng lên Nói như reo May quá Tớ còn đang sợ phải rắt bộ từ đây về đấy thì tối mất Mà mà đường tối ở Dương Thị thì sợ ma lắm Chào Việt Tớ tên là Thu Quê ở mái tận mạn Hải Dương Một mình lên đây là nước lạ cái Còn đang lo thì may quá gặp được cậu Ngay đến ma Tôi bất giác Nhìn thấy chiếc xe của cối Đang để trình hình bên vệ đường Không nổ Ở ngay gần đó có một bó nhang Đã cắm và tắt từ lâu Những chân nhang đã ố đen cả vào Tôi đoán Không phải là cái xe này hỏng đâu Chắc chắn là ở đây đã từng xảy ra một vụ tai nạn gì đó Tôi dì dầm dì dầm đọc một câu thần chú Mở mắt âm Nheo nheo nhìn sang bên nước Quả nhiên đúng như tôi dự đoán Ở ngay bên dưới bánh xe có một đàn ông Có một người đàn ông Một nửa bên mặt Đập vào cái chỗ đường mương thoát nước bên vệ đường Nó vỡ ớt toạc cả ra Ấy là một con ma chành Đang cố níu bánh xe Toàn leo lên ngồi đằng sau Lúc thấy cặp mắt âm của tôi lé sáng gườm gườm, con ma chảnh kia kinh sợ vội vàng buông tay ra. Chiếc xe chết máy chính là do con ma ở đây. Do không ai đem bát hương đến dẫn về nhà thờ, thanh chành nó cứ luẩn quẩn ở đây trêu ghẹo người đi đường đấy. Có đôi khi nó làm chết máy xe, chờ cơ hội leo lên ngồi đằng sau. Không cẩn thận, nó ngồi đấy mà nó du một cái là cả người cả xe lao xuống bên bờ vực. Trời tối, cô gái này... Bị nó dọa cho Rồi nó định xô cô xuống đấy Vực đá ở đây thì dựng đứng Từ trên này lao xuống thì có khi người Chỉ còn là một đống bầy nhảy Tôi bất giác quát Mày có buông ra không Bàn tay lấy ra roi ngũ sắc mà quật vun vút Con vong trành sợ quá rúm cả vào Còn cô gái tên Thu ở đằng sau Thì giật mình thon thoát Vì hành động quái lạ của tôi Tôi không vội giải thích Bước đến lấy từ trong túi ra một phong bánh Đặt xuống một bên Rồi thắp một nén nhang cắm ở bên vệ đường Anh bị tai nạn chết ở dọc đường Chẳng có ai thương hai phương hai lối Hồn con ưu tối chẳng biết về đâu Này chết đã lâu hương hoa chẳng có Ta có lễ nhỏ Xin hãy nhận cho vong chớ có đem một lòng oán hận Nhận xong lễ mọn buông bỏ là vừa Có mấy lời thưa xin mà nghe lấy Này ta đốt giấy dẫn đạo hồn phù Hồn còn chô du về miền cực lạc Nghe lệnh ta dẫn hồn phù cháy lên đưa người về âm tòa Đoạn Trước ánh mắt kinh ngạc của cô gái kia Tôi phất mạnh tay một cái Đạo dẫn hồn phù cứ thế bùng lên ngọn lửa lập lòe lập lòe Dẫn lối cho vong trành tỉnh ngộ rời khỏi đường mê mà quy về tà, tòa âm tào phán xử Cô gái đằng sau Vừa không hiểu gì Lại vừa thấy ngạc nhiên Nhưng chắc là cô nghĩ tôi điên rồi Tôi thòng dòng quay lại giải thích Lạ lắm phải không Ở trên này là ma lắm quỷ Ai, Loại nào cũng có Nhất là ở những cung đường Ma chành chết tai nạn giao thông Chúng nó hay dở trò xô xe sống vực lắm đấy Cậu là con gái là ảnh âm yếu vi Nó thấy cậu đẹp Nó theo định bắt cậu về làm vợ đấy Người chết trẻ à Độc mà thiêng lắm Nhưng không sao Tôi đuổi nó đi rồi Nếu không tin Để tôi nổ máy cho cậu xem Đoạn tôi dựng xe dậy đề nổ Quả nhiên là chiếc xe máy nổ đành đạch giòn tan Bây giờ thì thu nhìn tôi Ánh mắt đầy ngưỡng mộ Tôi giao xe cho cô ấy Rồi nổ máy xe tôi Nhớ nhá Bám theo tớ nhá Đi cẩn thận Chúng tôi đi về trường vàng xong Trong một giây ngắn ngồi Tôi chiếu luồng nhãn tuyến về phía xa xa Bên đối diện Trời đã ngả về phía tây Mây lưa thưa chỉ thấy một màu xanh ngắt Gió núi bắt đầu thổi ù ù Ở thông lũng dưới chân núi Hình như có khói lam bay lên Vì xa quá tôi chẳng non rõ Nhưng tôi thấy mình bé nhỏ vô cùng Phía ở bên kia Có mấy người thanh niên người mông Chạy xe min Thổ ngô và cỏ ngựa Hàng chất đằng sau cao quá đầu Thế mà họ vẫn chạy xe phóng vun vút Nào Thu ơi Đi thôi Thu Thấy cô gái vẫn còn tần ngần Tôi gọi to Để tôi dẫn cậu về trường Đi nào Vậy là chúng tôi lại đổ đèo Quanh co những khúc cua tay áo Băng qua những con dốc thẳng đứng như mũi ngựa Thoang thoảng ngửi thấy men rượu phẳng vất Trong cơn gió điều hiu Có lẽ là nhà ai đó trong bản Đang ủ rượu ngô đấy Về đến vàng xong Tôi dẫn Thu vào gặp anh Nam Lúc ấy cũng đã là 4 rưỡi chiều Anh Nam xem giấy giới thiệu Rồi sắp xếp cho Thu vào Ở phòng ngay cạnh phòng tôi Thu đem bánh đậu xanh Mang từ dưới quê lên mời mọi người Cuộc gặp gỡ bất ngờ Nhưng ấy cũng là một cái duyên Chẳng hiểu tại sao tôi thấy không khí Ở trong khu nội trú giáo viên hình như có gì là lạ Giác quan nhẹ bén của tôi nhắc nhở Mình phải cảnh giác Tôi cảm thấy hình như có việc gì đó sắp xảy ra ở đây Nó liên quan đến tâm linh đấy Thấy tôi đang hí hoáy sửa lại cái đài kỷ niệm của trường Anh Nam có thói quen mở đài ngay mỗi tối Anh liền ôm theo một cái gối mới tinh Tôi hỏi Anh mới mua à? Đẹp thế? <cười> tôi có mua đâu? Chả biết cô Hoài này có nhặt cái gối ở đâu Bảo là người ta đánh rơi Vẫn còn bọc trong túi bóng mới nguyên <cười> Thấy cái gối của tớ cũ quá cô cho Chứ mua làm đếch gì Anh Nam ôm cái gối ra bể nước Rũ rũ cho phơi khô Tôi bỗng nhiên gọi Anh Nam cho em xem đã <cười> Cậu thích à Nếu cậu thích thì lấy mà dung Tôi lắc lắc đầu Không phải là tôi thấy cái gối đẹp đâu Mà thường thường có những thứ rơi ở ngoài đường Đặc biệt là những cái thứ nó mới cứng như thế Thì tốt nhất là đừng có nên nhặt. Tiền vàng thì cũng không nên đâu. Gương hoặc là con dao thì càng không nên đâu. Cái gối ở đường rơi dù mới thì tuyệt đối không nên đâu. Người ta bảo á gối dùng để gối lên đầu. Rơi ở ngoài đường liệu có biết là gối của người sống hay người chết. Gối vào là dễ sinh ra ma ra mị Mà một khi gối đầu vào là nó dễ nhập vào nhất đấy. Tôi nói anh này. Hay là... Cái gối này anh đừng dùng nữa. Sao thế? Gối còn mấy nguyên, còn đập bọc trong túi bóng. Tớ, tớ còn bóc cái túi bóng đi ra cơ mà. Anh ạ. Người ta tiên nhặt gối ngoài đường đấy. Anh Nam bật cười. Ơi dồi. Sợ đếch gì? Bỏ đi thì hoài củ Cậu. Duy tâm quá đấy ông Thầy Cúng. Cứ để đấy tớ. Gối vào. Tội vạ đâu tớ chịu. Ai, tớ ăn gió nằm xương. Còn chả sợ. Tớ sợ đếch gì? Chắc có khi... Là người ta mua rồi người ta đánh rơi Anh Nam không nghe Cứ nhất quyết dự lấy cây gối Đem rũ sạch sẽ rồi phơi lên cho khô Tôi cũng chẳng dám cản Thế nhưng tôi cũng thầm nhủ mình Phải để ý để xem có gì bất thường hay không Một lúc sau Cô giáo viên mới ra trường người Hải Dương Có lẽ vì lạ nhà khó ngủ Cô đi ra ngoài hiên ngồi với tôi Tôi thấy mắt cô nàng đỏ hoe Hình như là vừa mới khóc xong Tôi hỏi Sao thế? Nhớ nhà? Không sao. Ừ thì cũng có nhớ. Với lại với lại nhà cho nên là là không ngủ được. Thôi. Ai mà chả có lúc như thế. Nhưng ai mà cũng nhớ quê, nhớ nhà. Muốn về thì bọn trẻ con ở trên này. Lấy ai dạy dỗ? Làm gì còn cơ hội mà được cắp sách đến trường? Chúng mình còn trẻ. Hy sinh tuổi thanh xuân. Cũng là thắp thêm một ngọn đèn hy vọng cho tương lai của đất nước đấy Thu bật cười, đúng là không thể coi thường đánh nhà văn nhà báo được. Mò môm ra một cái là nói cấm cãi Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã động viên tớ. Tôi bật cười. <cười> đúng là nhà văn nói láo. Nhà báo nói phép. Anh Nam nhỉ anh Nam đang ở trong phòng nói vọng ra. Ở đây, tớ viết văn lắm lúc cũng phải láo láo một tí nó mới hay. Cậu nhà báo thì không được nói láo đâu nhá Làm báo là phải viết cái thật thì mới không hổ thẹn với nghề đấy. Tớ viết văn còn bịa được. Cậu mà viết báo mà bịa. Dân người ta đọc thì sai hết. À, vâng. Anh dạy phải. Mấy anh em ngồi nói chuyện. Trời đã khuya. Sương rơi tí tách ở trên giọt danh. Nhỏ xuống dây mái. Tôi nhìn ra bên ngoài núi Sam Bấy giờ trong đêm. Ngọn núi xanh một màu tím than. Sừng sững tựa như lưng cha. Nói với thù như thế thôi chứ... Quả thật là tôi cũng nhớ nhà Tôi rục Thu đi ngủ Rồi trở vào trong phòng khép cửa Ở bên ngoài kia Sương núi đã bắt đầu tràn xuống Về chất lượng rồi. Chúng ta chỉ tò mò là à hôm nay uh, nhân vật của chúng ta sẽ được nhà văn Bồ lão đưa đi đâu thôi. Chứ còn về chất lượng thì chắc là chúng ta không phải quá lo lắng đúng không? Uh, sau cái chết của người yêu thì um uh, uh, có lẽ là dàn bạc rất là nhiều. ra thì ai cũng thế thôi. Rạn rạt rất là nhiều. Và cậu ấy tìm đến những cái chuyến đi nó giống như là một sự trốn chạy. Vậy chắc chắn là Việt sẽ còn đi rất nhiều nơi nữa. Cái cuộc hành trình nó sẽ còn. Cái thứ hai nữa rằng là tôi nghĩ rằng là tôi, các chị em chúng ta cũng đều đang hy vọng ờ uh, sẽ tìm được một cái một cái tình yêu Khác. Tất nhiên ai cũng thế thôi Rồi con người ta cũng phải sống Với thực tế Con người ta cũng phải đối mặt với thực tế Chứ cũng chẳng thể nào chạy trốn cả đời được Chắc là đến một lúc nào đó Khi mà Khi mà con người ta đủ để Để, để đối mặt thôi Cái vấn đề là đối mặt thôi Còn hiện tại ít nhất là thời điểm này Thì Việt vẫn còn đang chạy trốn vẫn Vẫn còn đang chạy trốn <cười> nhạc hôm nay là bài khác Phải không anh Ừ Riêng về nhạc cùng cao anh có nhiều lắm Nhưng mà anh thì anh hay dùng 4, 4 bản Trong các chương trình của anh anh hay dùng 4 bản Nhưng mà nhạc cùng cao có bản quyền Thì anh có nhiều lắm Nhưng cái 4 cái bản này là 4 cái bản mà anh thích nhất Thì anh hay dùng thì Kiểu như kiểu là vì mình thích Mình hay nghe cho nên mình biết là sử dụng nó Ở cái phân đoạn nào nó phù hợp ý ừ uh -huh. Ok, và ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là Việt Mo sẽ còn gặp cái điều gì Và liệu rằng cái nhân vật anh Nam này sẽ còn xuất hiện nữa hay không Đúng ạ <cười> Nghe <cười> Chúng ta sẽ cùng nhau cả anh Anh Phong em vẫn cứ đeo cái này đó chứ anh Em đeo mấy năm nay rồi, gần chục năm nay rồi anh Ok Nếu như câu chuyện hay anh em hãy để lại cho tôi một cái like, một cái chia sẻ và để lại comment. Đừng quên là mua chà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên anh em. Móc cầu năng mới 3 đến rưỡi 5 bịch này. Đậm rất nhiều anh em đã sử dụng. Và cái móc cầu năng mới là cái mà nó là cái nhãn mà tôi bán được gần như nhiều nhất. Rất nhiều anh em đã xài và mua lại. Thậm chí có những anh em là đặt thường xuyên. Cứ đến kỳ là gửi thôi. Không cần phải em nhắc. Bạn ấy bảo thì 5 cái bịch này cắt ra cái là nó hết hút chân không, cái là nó đầy lên, nó được nhiều lắm các bạn. 3 lít rưỡi ở trong shop, các bạn sẽ ốp những áp những voucher hoặc là theo số đỏ, tôi sẽ free ship cho anh em. 4 lít rưỡi là mức cơ thượng hạng. 6 đến 7 lít là cái tầm nộn tôm và long vân thì cái tầm đấy mang đi biếu xén đẹp lắm. Ok lắm. Tôi có thể hỗ trợ anh em ở những cái mã hàng cao về cái hộp, cái hộp rất là sang, các bạn mang cái hộp đấy đi biếu thì tự tin cực kỳ. Ngoài ra thì găng gật sả đen Hồi nãy các bạn hỏi Thì cái găng gật sả đen này nó hỗ trợ Giải độc gan Ổn định chức năng gan Giảm men gan Rất là tốt Những người mà các bạn không bị Những cái trứng về gan thì thậm chí là chỉ đơn giản Do mình ăn cay, ăn nóng và nhậu nhẹt nhiều Mặt mụi lo lên mụn nhọt Người nó khó chịu thì mình xài cái này Nó cũng là làm mát gan rất là tốt Mình uống thay nước hàng ngày 2 lít 1 kg được hai cái bịch này Cái bịch này nửa ký Mỗi lần pha mình làm con nấm thôi Tính ra khoảng 3 đến 40 g thôi Là mình đun vào một cái ấm siêu tốc 2 lit Đun 2 cốt là được 4 lit Mình để tủ lạnh uống Uống nó giống như vị trà lá lốt <cười> Quen tiếu táo Quen tiếu táo rồi Uống nó giống như là vị trà sâm dứa Nó giống như vị <cười> trà sâm dứa các bạn nó nana nó kiểu như trà sâm dứa nhưng mà mình cá nhân mình đánh giá thì nó đậm hơn. Mình có thể mix, các bạn có thể mix thêm tâm thảo hoặc là cỏ la hán hoặc là thậm chí nhiều bạn thì pha đường cũng được bởi vì cái này nó là nó là thảo dược tự nhiên cho nên nó rất là lành. Nó lành lắm. Ừ. Đấy, mình uống thay nước hàng ngày được. Người ta bảo đến bà đẻ còn uống được cơ mà. Bà bầu thì không uống được nha các bạn, bởi vì cái gang gật này nó có cái tính chất là đào thải những cái độc trong cơ thể ra thì rất có thể biết đâu nó sẽ ảnh hưởng. Thế còn bà bầu không uống được Nhưng riêng bà đẻ thì uống lại quá chuẩn Người ta gọi là găng bầu mà Găng bầu, găng gật, găng bà đẻ đấy Thì bà đẻ là uống lại quá chuẩn Ăn tốt, ngủ tốt Những người già khó ngủ thì Nếu như mà nhiều người người ta không có xài cái Tây Thì người ta xài cái này Ngủ rất là tốt luôn Anh em đã mua và sử dụng rồi, công nhận rồi Chỉ khoảng 3 đến 4 ngày thôi Nhiều bạn nhanh Chỉ khoảng Hai ba ngày tôi nó thật cứ Ví dụ ngày hôm nay tôi uống gà tối tôi lờ đờ lắm Đấy Mix táo đỏ uống ngon lắm Mix nói chung là nó nó rất là lành Cho nên là mình có thể là mix rất là nhiều thứ Cái này nó lành lắm Nó không kỵ cái gì hết 2 uh -huh. lít 1 kg Được hai cái bịch này Anh em theo số đỏ tôi giải quyết cho anh em free ship Uống nếu mà cứ như tôi vừa nói Thì pha uống khoảng tầm được, được tháng đấy. Nha Ok anh em <cười> tấm đinh tấm Đinh là vụn của của củarà Đinh và lẫn một ít nọn tôm nhé Tức là khi mà mà sao trẻ anh Phong sao trẻ thì anh biết là thú thực là bây giờ thì không không không còn mấy chỗ nó sao như là cái cái kiểu sao tay ngày xưa đâu sao bằng cái cuồng ánh hình dung nó giống như là cái cái máy trộn bê tông tức đây cái cách hoạt động nó như thế chè được sao ở trong đó sao rất là nhiều lần sao sơ trong nó giáo giáo xong đổ ra cái máy vò Cái máy vò nó có hai cái đĩa, đĩa trên đĩa dưới này này. Nó xoay. Nó vò để cho cái cái cái lá chè nó với cái búp chè nó xoăn lại. Nó xoăn lại. Đấy, xong nó lại tiếp tục sao, cứ như thế hai công đoạn đấy cho đến khi nó thành cái búp chè khô như là mình đã mua về các bạn đã thấy đó. Thì trong cái quá trình sao như thế khi nó khô đó anh thì nó sẽ có những cái không thể tránh được nó sẽ gãy vụn ra. Thì cái vụn đấy là cái tấm. Thì có hai loại Tấm thường thì là vụn của móc câu. Còn tấm đinh thì là vụn của nón tôm và đinh. Đây. Thì cái tấm đinh thì, nó thật là cái trà tấm nó đậm lắm. Nếu như mà cái trà thường anh phải làm một vốc như thế này, thì mới pha được vào cái ấm. Cái ấm này của em có 150ml thôi. Cái ấm này của em 150ml. Em uống ấm inox tại vì em để lên cái đế nóng, nó giữ nóng em uống. đấy Thì em có khi em chỉ làm, em làm một vốc như thế này. Nhưng mà đối với tấm ấy, Mà em làm một vốc như này mà em cho vào ấm 150ml Không uống nổi Nó đậm hơn Tấm nó đậm hơn Chỉ phải mỗi cái là nó lợn cận lợn cận thôi Thì ví dụ mình có cái phớt lọc mình để vào là quá ok Đấy Em thì Có một giai đoạn là em suốt ngày em uống đấy Nhưng mà Đến cái mùa móc câu đang mới thì Em cứ đảo lên trên sưởng Em cứ làm một túi to à Em cứ làm túi to về Em lừa lừa cứ Chị quầy không chú ý là em làm túi to về <cười> Đúng rồi Nếu mà chuẩn ra là phải ấm gốm Ấm từ xa Anh Tony Phải là ấm từ xa nó mới đúng Thế nhưng mà em thì nói thật là em tiện Tại vì tối em ngồi cả buổi Thì em dùng cái Aminox này để Em để lên cái đê nóng đó, Giữ cho nó nóng uh -huh. Găng gật mình hãm cũng được Đun cũng được Nhưng mà nói thật là hãm ấy Linh Hãm thì nó không ngấu được đâu Nó không ngấu được như là đun đâu Bởi vì dù sao thì nó cũng là cây thân gỗ Dù sao nó cũng là cây thân gỗ Cho nên là hãm nó không thể nào Mà ra được hết chất đầy đủ Như là là Mình mình đun đâu Mình cứ cho vào trong cây ấm siêu tốc đó. Mình cắm đến khi nó sôi Mình để nó khoảng vài phút mình để nó khoảng vài phút Cứ để nó đấy Rồi sau đó là mình chút ra Mình chút nước ra mình để nguội mình cho trong tủ lạnh. Ừ. Còn à, mình đun thêm cốt nữa cũng được. Ừ. Uh -huh. Nhá. ok, anh chị em có thể là vào trong shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ứng ý. Xin cảm ơn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Bây giờ tôi lại xuống toan cơm tiếp, nay đi làm về muộn quá. Ăn nhanh bát cơm lên đọc chuyện cho anh em thôi Và vẫn đói Xong cơm tiếp Bye bye anh em